Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Em xinh Ngọc Việt. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện dài kỳ Mao Sơn Quế Môn Tuật Phần 2. Bộ truyện được phát sóng duy nhất trên kênh Em xinh Ngọc Việt. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này, quý vị có thể đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Mao Sơn Quỷ Mộ Tuật Phần 2 mang tên U Minh Thoại Ca. Quyển 5, tập 7. Quyển nằm dưới trọng địa. gần như cùng lúc với tình huống này, nữ hung linh đại nhạc một mình đối mặt với tam quỷ cùng âm dương độc hoa, bị ném ra ngoài như một cái túi rách rưới. Khắp người tỏa ra khối đen dày đặc. Dù mạnh mẽ đến đâu, cô ta cũng không thể chống lại những đòn tấn công liên tiếp như vậy được. Không chờ tiếng thét thảm thiết của cô ta rơi xuống đất, tôi đã đi đến bên cạnh cô ta, đưa tay phóng ra sợi tâm niệm. Đợi khi cô ta rơi vào trong lòng ngực tôi, cuộc tình khốn hồn cũng đã gần như hoàn thành xong. Chủ nhân, cô ta đưa tay ôm lấy cổ tôi theo bản năng, ánh mắt lấp lánh, đưa tới một làn thu thủy rất là quyến rũ. Tôi trực tiếp buông tay ra, cô ta rơi mạnh xuống đất. Cô ta bị đập xuống đất đau điếng, sau đó mà u oán nhìn về phía tôi, giống như là tức giận việc tôi không hiểu phong tình. Tôi coi như là không nhìn thấy. Trong đáy lòng thì hét lên một tiếng, yêu nghiệt này đúng thực là lợi hại. Phó bảng tay một cái, ý bảo Thanh Sơn thu hồi siêu cấp cổ trùng lại. Tôi vung tay lên, thả hung linh của Loan Đao đứng hàng thứ hai ra ngoài. Hắn ta cười khồ một tiếng, tiến lên nâng tam muội của mình dậy. Hai người bọn họ lại quay đầu nhìn hung linh năm mắt. "Chủ nhân." Ba con hung linh đỡ nhau, Nửa quỷ trước mặt tôi tỏ vẻ thần phục. Tôi gật đầu, hét cắm lên, hít một hơi thật sâu cảm thấy sung sướng đến cực điểm. Quỷ quái bị dợi tâm niệm thu phục có bảy con, bao gồm cả lạc đại mãn, độc nhãn nước quỷ, nam quỷ khôi ngô, cùng nước quỷ thắt cổ, cùng với ba anh em hung linh vừa mới đắc thủ được. Tính toán sức mạnh linh hồn của tôi hiện tại, thì cần thêm ba lệ quỷ nữa, là có thể lấp đầy số lượng mời âm linh. Khi trở về Tân Thành, ở tại công viên Bắc Sơn còn có một cương thi chờ đến thu phục. Hơn nữa thổ yêu vong lâm sam có tiềm lực vô cùng lớn. Tôi có thể bắt đầu xây dựng thế lực cho riêng mình, chống lại Lạc gia và Tề gia, cứng sẽ không cảm thấy bó tay bó chân như vậy. Bạo tổ cả được điều khiển trực tiếp bằng sợi tâm niệm không hồn, từng cái so với nhau lợi hại hơn nhiều. Hành trình tới khu du lịch lần này có thu hoạch thực sự là rất đáng giá. Những tụ gà trực tiếp điều khiển linh hồn bằng tâm trí mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi tôi thu hồi âm dương độc hoa và pháp khí hắc đầu, tôi cũng dùng lá bùa thu ba anh em hung linh vào trong, cũng thu hồi đám người lạc đại mãn, lại ngồi xuống quanh chân ngồi thiền tại chỗ nửa ngày, sau đó mới quay trở về. Không lâu sau, tôi đã trở lại bên trong biệt thự. Tất cả mọi người khi trông thấy tôi ung dung trở về từ sương mù dày đặc, trẻ đau mình khẩu trang, khi gặp mặt nạ phong độc cũng không đeo thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Có người gan lớn tiến tới hỏi: Sương mù bên ngoài có phải có độc hay không? Vừa hỏi câu này xong, tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Tiên tức này rất là quan trọng. Trong khu du lịch không thể dự chữ quá nhiều mặt nạ phong độc. Vì vậy nếu có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì đám du khách căn bản không thể biết được có thể trực tiếp vọt thẳng vào bên trong sương mù để mà tìm đường sống hay không. Cho nên bọn họ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Tôi xoải hai bàn tay ra, thản nhiên rủ nói. Mọi người, không phải các ngươi cũng đã quên ta là một pháp sư đấy chứ? Cứ tiền nói là bạch độc bạch sâm, vì vậy ta không cần mặt nạ phòng độc. Về chuyện trong sương mù rút của cô độc tố hay không, cái này ta không không biết được. Tôi chỉ có thể ăn ngay nói thật, không thể để cho bọn họ hiểu lầm được. Mọi người nghe vậy thì thất vọng thở dài. Lúc này, đám người An đại sư cũng đi tới. Phong Lâm Giám không nói câu nào, tiểu sai đi tới sau lưng tôi đứng yên, biểu hiện tỏ ra cực kỳ trung thành. "Tiểu Hưu à, ngươi bình yên vô sự vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." An đại sư tiến tới, nắm lấy cánh tay của tôi, nhìn từ chân xuống dưới một lượt, bộ dáng rất vui mừng nói: "Đã làm phiền An đại sư quan tâm." Tôi ra hiệu bằng ánh mắt, ông ta vừa nhìn đã hiểu. dẫn tôi đến một chỗ ở các phòng khách, rồi ngồi xung ghế sofa. Đám pháp sư vây quanh người, còn có Lý Quận Minh dắt theo tiểu dạ, vương tức là cũng đang đi theo phía sau cô ta. Những người du khách khác thì không có vây lại đây, bọn nọ đều chưa thành từng nhóm nhỏ, thấp giọng thảo luận chuyện nhà mình. Phơ lớn đều cau mày, nào có thời gian để mà rảnh rỗi chui tới tôi. Không đợi cho các pháp sư hỏi, tôi trực tiếp mở miệng. Các vị May mắn không làm nhục sư mạnh, ta đã bắt được hai con hung linh rồi. Thôi đừng lang và Lê Hoa Dao nghe vậy thì đều cau mày. Cũng không nghĩ tới, tôi chỉ ra ngoài đi một vòng, vậy mà đã có thể tu lợi bắt được hai con dị độ hung linh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn họ nhìn tôi lần thứ hai, không giống như là trước đây. Tốt, đạo hữu quả nhiên là có bản sự. Ba tên hung linh đến từ dị độ không gian cũng đã bắt sống toàn bộ Tu đoạn này, lúc ta bằng tuổi ngươi trăm triệu lần cũng không thể so sánh được. Từ xưa tới giờ, anh hùng đúng là xuất thiếu niên, người xưa không bao giờ nói sai." An đại sư vô cùng hào hứng nói. Các pháp sư khác cũng đều tươi cười chúc mừng. Về phần chuyện đáy lòng bọn họ nghĩ như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Trần pháp phòng ngộ, bố chỉ như thế nào? Tôi nhìn về hướng Thôi Đằng lăng hỏi. Đằng Lăng đạo trưởng Người trên ghế sofa bên cạnh An Đại Sư lộ ra một nụ cười giả dối nói: "Thiệp Vô Đào Hữu không cần lo lắng, chúng ta đã liên thủ bố trí hơn 10 trận pháp phòng hộ. Mặc dù tạp Phật nhập cơ trái phép từ dị độ không gian tới ngày càng nhiều, nhưng bằng vào từng này trận pháp thì chuyện ngăn cản chúng một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Bây giờ mấu chốt là, sau khi tới thời gian mà sinh vật Hắc Long kia nói, liệu nó có chặn lối đi không gian đúng như là lời nó nói hay không?" Nếu nó lừa dối chúng ta, vậy thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Lời của tôi đừng lang vừa nói xong, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Đây đều là trong đáy lòng nhóm người này không chắc chắn nhất. Dù sao cũng ngụy lại vào sự hư hợt của sinh vật tỏa hắc lâu, trong khi đối phương đến từ dị độ không gian, vẫn là chủng loại chúng tôi không biết. Sao có thể dễ dàng tin được những lời nói này? Tôi trầm ngâm một lát rồi nhại giọng nói Sinh vật tỏa khắc lâu này cũng coi như là con trai tim, chúng ta giúp nó tiêu trừ ổ bệnh, nó cho tiền thủ lao, ít nhất tên này cũng chưa từng bao giờ thất hứa. Nhìn từ góc độ này thì sâu phần trong lời nói của nó vẫn có thể tin được. Đương nhiên chuyện Đường Lăng Đạo trưởng lo lắng rất có lý. Chúng ta không thể mang tất cả hy vọng người gấm chân người của sinh vật tỏa khắc lâu này được. Nếu như thế thì chúng ta chỉ có thể hai tay chuẩn bị bố trí trận pháp phòng hộ, bảo vệ mọi người nhiều giờ. Đồng thời chờ đợi tới thời gian. Trong khi đó còn vài nghĩa biện pháp thu thập thức ăn, nước uống và tài nguyên mà pháp sư cần phải dùng. Vạn nhất những thứ trong lời nói của Hắc Lâu không cách nào thực hiện được, vậy chúng ta chỉ có thể đối mặt trực diện với tà vật dị độ không gian. Đến khi đó, chúng ta cũng không thể không chuẩn bị. Sự chuẩn bị này chính là sự chuẩn bị tâm lý và dự trữ vật chất. Ngoài ra thì nhìn từ xem, chúng ta có thể liên lạc với thế giới bên ngoài hay không? gửi tin tức ở đây ra ngoài để cho các đại môn phái tới tham dự. Bằng không thì chỉ bằng chút lực lực ấy của chúng ta. Nếu như chúng ta phải đối mặt trực tiếp với tuyệt chiêu của Tà vật chỉ độ thì cũng chỉ là châu chấu đá xe. Chúng ta chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong vòng 10 phút. Khi tôi vừa nói xong điều này, trái tim của tất cả các pháp sư thậm chí còn nặng nề hơn. An đại sư đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày, nghiêm túc mà nói, Chuẩn đã đến nước này rồi, Trì Cố Thế đi từng bước, tính từng bước. Chúng ta cứ trở tới thời điểm mà Hắc Lâu nói rồi tính sau. Đến khi đó, nếu có thể trực tiếp cởi bỏ khốn cục thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thể cởi bỏ, vậy thì sẵn sàng cho một cuộc giằng co vậy. Các pháp sư đều im lặng gật đầu. Trong tình huống như vậy, bất kể có kế hoạch nào cũng chỉ là phụ ích, Trì Cố Thế trông chờ vào số phận. Trong tất cả thâm thâm chúng tôi đều biết rằng Nếu đến khi đó sinh vật của tòa hắc lâu Không đánh cược vào lôi ra không gian Không được xác định Khu nghề dưỡng sẽ gặp phải thảm họa khôn lường Một khi số lượng lớn tà vật dị độ không gian Vượt quá một nghìn Hoặc tậm chí là mười nghìn Chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào kiểu tử nhất sinh Nếu nó đạt đến hàng chục nghìn Hoặc tậm chí hàng trăm nghìn Thì chắc chắn sẽ không có người sống Tâm trạng của mọi người không trầm trọng Mới là lạ Tôi đang định nói gì đó thì trái tim tôi đột nhiên loạn nhịp ánh mắt tôi ngưng động lại. Ngoài cửa sổ chéo đối diện xuất hiện một bóng người đen kịt. Một ít du khách tương đối gần cửa sổ nhìn qua có chút cảm khái. Quỷ sao? Có một cô gái nào đó chỉ có 17-18 tuổi đột nhiên nhìn rõ ràng ngoài cửa sổ ra đầu sợ hãi muốn nổ tung tiếp theo thì trợn trắng mắt mà ngăn ngỡ ra sau. Lúc này có tiếng la hét thất thanh chó tai nối tiếp vang lên. Tôi bèn lao tới, đến nửa đường thì rút thanh kiếm cầu đào ra, nhưng chờ đến khi tôi đến phía trước cửa sổ thì bên ngoài đã không còn bóng đen nào nữa. Tôi đưa tay đỡ lấy cô gái sắp ngã xuống đất, gia hiểu cho người phụ nữ bên cạnh chăm sóc cô gái vừa ngất. Tôi vụt tới phía cửa sổ, nhanh như một tia chớp. Một nhóm pháp sư cũng ra tay, phân công nhau chạy tới phía cửa sổ và cửa ra vào. kiểm tra mấy lần nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng đen kịt kỳ dị kia lần nữa. Âm Dương Nhãn không thể nói dối, lúc ấy tôi khẳng định đã nhìn thấy, chẳng qua đối phương am hiểu sử dụng thủ đoạn che giấu nào đó, khiến cho nó không bị lộ toàn thân ra ngoài, cho nên tôi không thể nào thấy rõ mặt được. Ấn tượng khắc sâu trong đầu tôi chính là một con mắt lập loại bén nhọn thâm đen, đây tuyệt đối không phải là mắt của con người. Ơ đó đó là cái siêu vậy. Chết rồi, yêu ma đã tới xâm lược rồi. Mẹ a, con con không muốn chết. Ta thực là muốn rời khỏi nơi này, ai cứu ta với? Đáng sợ quá đi, đáng sợ quá. Ta sắp phát điên lên rồi, nếu mà cứ tiếp tục như thế này, ta chắc chắn sẽ phải chết. Cả một đám du khách bị dọa đến sợ hết hồn, dù lầy bảy ôm lấy nhau, trong mắt ai nấy đều đỏ ngầu đầy tơ máu. Hiển nhiên trạng thái tinh thần của bọn họ cực kỳ kém, sắp sửa đến trạng thái suy sụp. Tất cả câm miệng lại. Tôi vận dụng pháp lực, rống lên một tiếng to như là sét đánh. Tất cả âm thanh đều im bặt, mọi người đều hoảng sợ nhìn thấy tôi, sợ hãi vô cùng. Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Các ngươi đừng có đến gần cửa sổ và cửa ra vào, đừng có tùy tiện đi ra khỏi khu biệt thự. Thứ vừa rồi chắc chắn không phải là con người. Nó di chuyển nhanh đến mức chúng ta không thể nào bắt được dấu vết của nó. Bây giờ, nếu bất kỳ ai lạc đàn hoặc là đi khuất khỏi phạm vi tầm nhìn của chúng ta thì rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của chúng, hậu quả rất khó lường. Còn một điều nữa ta muốn nói rõ với các người, cho dù là chủng loại nào không thuộc nhân loại, khi bản chúng xuống tay sẽ thích chọn mục tiêu là những thiên hoàng loạn nhất. Trên người có ba ngọn lửa sinh mệnh nằm ở trên đỉnh đầu và trên hai vai. Cảm xúc sợ hãi sẽ đẩy nhanh tốc độ dập tắt của ngọn lửa sinh mệnh. Sức mạnh của ngọn lửa sinh mệnh càng nhỏ, sức càng dễ bị tà vật công kích. Cho nên xin các người đừng có hét lên cho tai như vậy. Cố gắng lấy lại xung khí, càng sợ hãi thì chết sẽ càng nhanh hơn. Sau khi tôi tặng vài lời cho bọn họ, trạng thái của những du khách đã phấn chấn lên một chút. Thực ra thì bọn họ đều hiểu được đạo lý này, chẳng qua là bọn họ không kiềm chế được nỗi sợ hãi mà thôi. Mấy người các người nghe tỏ rõ đây, những lời của Thiểm Vô Đạo hữu nói đều là sự thật. Các người nên xúc lại tinh thần, can đảm lên. Mục đích của đối phương xuất hiện bên ngoài cửa sổ chính là gây ra khủng hoảng, làm cho lòng người rối loạn. Nó sẽ có thể lợi dụng thời cơ này. Các người cũng không cần phải sợ. Biệt tự này đã có pháp trận bảo vệ, bọn chúng sẽ không thể vào được đâu. An đại sư vội vàng phụ họa, đám du khách liên tục gật đầu. Mấy cô gái sắc mặt trắng bệch, nghiến chặt răng vào nhau nhưng cũng không hét lên. Đột nhiên một âm thanh quỷ dị vang lên, theo sau đó là mỗi ngọn đèn lần lượt tắt. Chỉ qua vài giây, cả biệt thự rơi vào trong bóng tối đen kịt. Có người thét lên một tiếng chói tai, sau đó là hành động bịt chặt miệng mình. Chúng tôi đều để cao cảnh giác, sử dụng pháp lực lên mắt, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. cũng không có tà vật xuất hiện trong phòng này. Đối phương chỉ có thể hiện hình ở bên ngoài biệt thự, không thể nào phá vỡ được lớp phòng hộ phía trước, không thể nào xâm nhập vào trong kiến trúc bên trong. Không đúng, tất cả các đèn đều tắt mà hệ thống mạch điện trong biệt thự. Nếu đối phương có thể phá hỏng hệ thống mạch điện, vậy thì chứng tỏ bên trong biệt thự đã có tà vật ẩn nấp. Khi tôi nghĩ tới điểm này, thì ngay lập tức truyền âm nói suy nghĩ này cho đám pháp sư còn lại. Bọn họ đều tỏ vẻ sợ hãi, bởi vì phán đoán của tôi có khả năng rất là lớn. Dưới sự chỉ huy của vài người quản đốc can đảm cẩn thận, đám người phục vụ của khu du lịch chỉ làm nhiều đổi nhỏ, tìm kiếm trong biệt thự một vòng. Rất nhanh bọn họ đã tìm được một bó nến dự phòng. Lúc thắp nến lên, rõ ràng đã cảm giác được tâm trạng của đám du khách đã dịu hơn rất nhiều. Ánh lửa lay động chiếu vào mặt của mỗi người, Lúc nhìn qua tỉ thấy, trên mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ quái dị. Có trời mới biết trong đám người này có kẻ nào do tà vật ngụy trang hay không. Tôi rảo vào bức tường phía đông, chứa thanh kiếm cô đào về phía đám du khách, không di chuyển tầm mắt, hỏi thôi đằng lang ở bên cạnh. Dưới sự chỉ huy của một số quản đốc táo bạo và tỉ mỉ, những người phục vụ của khu du lịch được chia thành nhiều tiểu đội và tìm kiếm họ trong biệt thự. Chẳng mấy chốc Những bó nến dự phòng đã được tìm thấy. Trong biệt thự có bao nhiêu người, ngươi từng đếm qua chưa? Không tính ngươi, bao gồm đám pháp sư chúng ta ở bên này thì tổng cộng có 296 người. Thôi đừng lăng lập tức đáp lời. Tất cả mọi người ở lầu trên lầu dưới, ngoài trừ ta ra, lập tức bắt đầu điểm số. Tôi hạ giọng ra lệnh. Đám du khách nhìn tôi sững sốt, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng. Tiêu Dạ là người đầu tiên lên tiếng, đếm số 1. Lý Quân Minh đứng bên cạnh vội vàng đếm số 2. Vương Tắc là cũng đếm số 3 sau đó. Từng người một lần lượt điểm số, rất nhanh đã vượt qua 200. Những người đứng ở hành lang, uốn lượn trên lầu tiếp tục điểm số xuống, dần dần đã qua số 295 rồi. Trái tim Tô Nhất thất lại, nghe tiếng điểm số. Tiêm Tô đập càng lúc càng nhanh. Lúc này, âm thanh cười một đứa bé trai vang lên. 296. Trái tim tôi nhảy lên tới tận cổ họng. Một giọng đàn ông có tuổi vang lên. 297. Lồng tôi chợt trùng xuống nhưng vẫn chưa dừng lại. Lúc sau lại có thêm 3 người nữa điểm số, cuối cùng dừng lại ở con số 300. Lúc trước tôi Đường Lăng đã nói rất rõ ràng, trước đây không lâu, cô ta đếm được nhanh số là 296 người. Vậy mà hiện tại bây giờ lại thành ra 300 người. Nhiều thêm 4 người nữa là có chuyện gì xảy ra đây? Ngón tay của tôi hơi run lên, đếm số chỉ ra một chuyện. Trong đám người này có 4 kẻ bùng dạ khó lường không phải con người. Chúng nó chính là ma quỷ thổ dân tại địa phương này, hay chính là đám tà vật nhập cư trái phép từ dị độ không gian. Đây là điều tôi chưa biết, nhưng thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Một khi chúng nó triển khai điên cuồng tàn sát, thì cho dù chúng tôi ở gần có năng lực bảo vệ bao nhiêu người, luôn luôn có người sẽ chết oan uổng. Nhìn thấy một đôi mắt trong ánh nến lập lòe khiến tôi có cảm giác ngạt thở. Hình thức nguy cơ như là chứng sếp chồng. Tôi âm thầm trao đổi ánh mắt với An đại sư. Ý kiến giữa hai chúng tôi lập tức đồng nhất. Cố gắng đừng có kích thích đến bốn con tà vật điên cuồng. Có rất nhiều người trong này, nếu ép chúng nó vào đường cùng, thì rất có thể bọn chúng sẽ lôi kéo rất nhiều sinh mạng ra để mạt đệm lưng trước khi chết. Nếu như vậy thì bên ta sẽ mất nhiều hơn được. Phương án xử lý tốt nhất là âm thầm điều tra xem bốn con tạp vật là ai, sau đó sẽ ngăn cách chúng nó với đám đông, rồi tụ tập sức mạnh tiêu diệt toàn bộ hoặc là thu phục. Suy nghĩ này quả thực rất hay, nhưng để thực hiện được thì rất là khó. Thực ra thì phân biệt tạp vật rất đơn giản. Ví dụ như để cho mọi người đứng im không hề nhúc nhích. Tôi cầm thanh kiếm Cổ Đào điểm qua người nào, chỉ cần thanh kiếm Cổ Đào tiếp xúc với làn da, có thể phân biệt được tại chỗ người đó có phải tà vật hay không. Không phải nữ hung linh đại nhạn đều dính phải một chiêu này sao? Nhưng làm như lời tôi nói là đang ép đối phương phát điên lên. Chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn có thể bảo vệ tất cả mọi người. Nếu ác ma mà ra tay đại khai sát giới, hơn một nửa số người ở đây lập tức sẽ phải chết. Đây không phải là một lời nói đùa. Nói cái khác, đối phương sẽ không chớp mắt mà nhìn chúng tôi phân biệt được tà vật. Nhắc lại lần nữa, phải im môi lặng tiếng trong lúc đang hoàn thành mục tiêu của mình. Như vậy quay trở về điểm ban đầu, tôi sẽ làm như thế nào để đạt được mục đích đây? Chúng tôi bối rối, bởi vì trong này có thêm bốn con ma quỷ. Nơi đây tràn ngập vô tận hoang nghi cùng sợ hãi. Song như có một sợi dây dây cung kéo căng đến cực hạn, không biết là khi nào dây sẽ đứt, đến thời điểm sẽ hoàn toàn mất khống chế. Con người của tôi nhanh chóng đảm một vòng, đang nghĩ biện pháp phá giải tình thế, chán độ mồ hôi lạnh. Ánh nến chiếu rọi lên mọi người, thành những chiếc bóng kéo dài, dừng lại trên vách tường cách đó không xa. Siêu siêu vẻo vẻo, thoạt nhìn trông giống như là đám yêu ma đang nhảy múa điên cuồng. Không chỉ có mình tôi đang đổ mồ hôi lạnh, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đều hiểu rõ bản thân mình đang rơi vào tình cảnh như thế nào. Trong phòng cấp dấu bốn kẻ không phải con người. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, trong lòng đã phát hoảng. Hương chi còn xuất hiện ở thực tại. Hãy thử tưởng tượng, một chút nữa nếu bên cạnh bạn là một người xa lạ. Vốn dĩ bạn nghĩ Hắn ta là một khách du lịch mắc kẹt ở đây Nhưng vừa quay đầu lại Thì người đó đã xương nanh mú vút Xác nhọn sông tới mà xe xác người đang sống Đây là chuyện kinh khủng đến cơ nào chứ Mọi người nhìn nhau bằng ách mắt nghi ngờ Cùng sợ hãi Cảm giác bất an lan tràn trong không khí Giống như là sức nặng của trăm ngàn ngọn núi lớn Đề nặng trong lòng người Mọi người không cần phải lo lắng Từ bây giờ trở đi Không nên rời khỏi đoàn thể Điều yêu nhất là không nên rời khỏi tầm mắt của pháp sư. Mặc dù ta ma ẩn giấu ở giữa chúng ta, nó cũng không dám động thổ. Chỉ cần nó xuất thổ thì sẽ phải chết. An đại sư tiến lên một bước, lạnh lùng nói lớn. Sau những lời này, có một luồng sát khí lạnh như băng mà ai cũng có thể cảm nhận được, bao trùm cả tòa biệt thự. Mọi người nghe xong thì giật mình, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của An đại sư. Đúng vậy, Chúng ta không nên phân tán, cũng đừng cho đối phương cơ hội âm thầm xuống tay giết người. Những kẻ không phải con người mặc dù đang ẩn trong đám người chúng ta thì có thể làm gì chứ? Nó dám hiện thân giết người sao? Bước tiếp theo sẽ bị mấy sư phụ đánh thành tro bụi. Nếu như bọn chúng không giả chết thì đã sớm đại khai sát giới với chúng ta rồi. Cấp một người thông minh lớn tiếng la hét. Lời này của lão ca rất là đúng, tất cả mọi người đều nâng tinh thần chiến đấu lên đi. sub đỡ lẫn nhau, đừng có để cho mấy kẻ không phải con người kia thừa dịp hãm hại. Lại có một người bắt đầu phụ họa. Nhưng mà con người có bao việc khẩn cấp. Chỗ này lại có nhiều phụ nữ và con gái, nếu như bọn họ muốn đi vệ sinh thì chẳng phải là sẽ bị mấy kẻ không phải con người kia tập kích sao? Có người đưa ra vấn đề quan ngại. Vô lượng thọ phúc, các vị nữ ty chủ, nếu các vị có nhu cầu về phương diện này Hai bảo tu vấn đạo một tiếng, bọn đạo sẽ đi theo các vị, có thể giúp bảo vệ mọi người. Thôi đừng lang tiến lên, lo việc nghĩa thì không thể bỏ qua. Lê Hoa Đao Đường Hiểu Sâm không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Hắn la hô lớn với đám nam du khách. Ta có thể phụ trách công tác bảo vệ nam du khách. Hai vị pháp sư lên tiếng bảo vệ, khiến cho lòng mọi người cuối cùng cũng ổn định hơn rất nhiều. Nhưng chỉ có pháp sư chúng tôi mới hiểu được Đây không chỉ là ổn định bề ngoài. Người bình thường không hiểu được lực sát thương của tám ma, nhưng chúng tôi là pháp sư Hóa cốt thể, không hiểu chuyện này. An đại sư hài lòng gật đầu, phất tay lên bố trí một cấm chế nhỏ bao vây tất cả các pháp sư, bao gồm cả tôi. Bởi vì cấm chế cho nên du khách không nghe được chúng tôi đang nói chuyện, cũng không thấy rõ người bên trong cấm chế này. Nhưng chúng tôi thì lại quan sát bọn họ, rất dễ dàng trở về đông đảo. Tình hình tạm thời đã ổn định rồi. Nhưng sau một khoảng thời gian, tất nhiên là sẽ xảy ra vấn đề. Giả thiết nếu đối phương là tà quái từ dị độ không gian tới, vậy thì tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đúng như những gì mà ngươi vừa nói, bốn cái không phải con người đang ẩn thân, không dám đối đầu trực diện với chúng ta. Xét về thực lực, thì bọn chúng tuyệt đối không thể theo kịp được ngươi và ta. Nhưng đừng quên, nếu có hung linh dị độ ở đây, Thì chúng giỏi nhất không phải là quyết đấu vũ lực Mà chính là huyến thuật đặc biệt lợi hại Loại ảo thuật này Có thể mê hoặc hoa mã hoa xính pháp xưa như vậy Đối phó với người bình thường Thì quá dễ dàng Để cho một nọ bị trúng huyến thuật Sau đó tàn sát đất nhau Hoặc là tự mình làm hại mình Dễ như trở bàn tay vậy Nếu như chuyện này xảy ra Đối phương không cần lộ xuyện Cũng có thể giết chết một nửa ở đây rồi La Phù rất là lo lắng Chưa vì đồng đạo có cách nào giải quyết vấn đề này không? Lời nói của An đại sư đã khiến cho sắc mặt của tất cả các pháp sư đen lại, đặc biệt là tỷ muội Hoa Mã, Hoa Sính và đệ tử tục gia của Phật môn Ngọ Luân bị Loan Dao Hung Linh mê hoặc. Nghe được các từ như là hung linh, huyễn thuật, trên mặt ba người bọn họ đều có vẻ sợ hãi. Lúc ấy bọn họ hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Nếu không vì sau này được tôi sử dụng thủ đoạn cứu trở về, Bọn nó đã mất mạng dưới loan đao hung linh rồi. Pháp sư còn đến mức như vậy, huống chi là người bình thường. Tôi mím đôi môi khô khốc, có chút khó khăn rủ nói. "A đại sư chớ lo lắng, ta cảm thấy trong bốn kẻ không phải con người này, không có hung linh." Các pháp sư nghe vậy thì đồng loạt nhìn chằm chằm tôi. "Tiểu Hữu, người có phán đoán như thế này là bởi vì cho tới bây giờ, chưa có Huyễn Tuật xuất hiện trong biệt tự này sao?" An đại sư suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. "Đây chỉ là nguyên nhân nhỏ trong số đó." Sở Dĩ ta khẳng định nơi đây không có hung linh ẩn nấp là vì con một đào hữu không phải con người đã đưa cho ta một số tin tức. Dựa trên thông tin đó, ta có thể đoán được nơi đây không có hung linh khác. Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ để trả lời lại. Khi các du khách báo số, tôi âm thầm truyền âm trao đổi với tiểu Dạ. Tôi lo lắng Nơi này còn có hung linh ẩn nấp, nhưng tiểu dạ thể son sắt rằng ít nhất bên trong tòa nhà biệt thự này không có hung linh. Bởi vì vũ khí gai xương bạch cốt của cô ta có đầy đủ chức năng nhận diện hung linh, cho nên cô ta mới có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của hai hung linh trước khi chúng tôi kịp trở về. Nhưng gai xương bạch cốt lại không có hiệu quả dẫm định tà vật khác, cho nên phải trang tà vật khác mà ẩn nấp vào đấy. Tiểu dạ cũng không xác định được Những thứ này đều là bí mật trao đổi. Thân phận của tiểu dạ, trước mắt che giấu rất là kỹ. Tôi cũng sẽ không chỉ ra cô ta, cho nên hàm hồ trả lời An đại sư. Có Đào Hữu không phải con người sao? Ta nhớ ra rồi. Lúc khung linh kia bị tiểu Hữu thu phục, đã nói bọn chúng ở trong biệt thự này, đặc biệt một nữ quỷ ngăn cản, cho nên mới không thể giết chết đám người trong biệt thự. Đào Hữu không phải con người trong lời của tiểu Hữu. Có phải là nước quỷ có ích tốt đối với con người đúng không?" Trong mắt của An Đại sư lóe lên một tia kinh ngạc. "Không sai." Tôi gật đầu thừa nhận. "Chẳng lẽ là tiểu Dạ sao?" Thôi đừng lăng đột nhiên cao giọng hỏi. Cô ta đột nhiên hét lên như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều sững sốt trong giây lát. Sau đó tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía tiểu Dạ đang ở bên ngoài cấm chế. Giờ phút này, Cô ta đực lý quần manh bảo vệ trong ngực, bộ dạng giống như là một cô gái nhỏ đang sợ hãi. Nếu không phải Đường Lăng Đạo trưởng chỉ ra, thì tất cả mọi người sẽ không hề mày mai nghi ngờ tới tiểu dạ. Nhưng đây cũng là kết quả hiển nhiên. Sau khi tôi đưa ra lời giải thích, Đào Hữu không phải con người, các pháp sư rất nhanh chóng sẽ liên tưởng đến cô gái nhỏ tiểu dạ tôi mang về. Đơn giản chỉ là ai có thể nghĩ đến nhanh hơn mà thôi. Nữ đồ đệ của An Đại Sư là Vũ Đồng Là người kinh ngạc nhất Cô ấy chính là người dỗ dành tiểu dạ rất lâu Bây giờ tiểu dạ đột nhiên Biến nhành một nữ quỷ âm thầm canh sữ nơi này Cô ấy không ngạc nhiên mới là lạ Tiểu Hiếu à Chuyện này là thật sao An Đại Sư vô cùng kinh ngạc Ông ta đích thân nhận ra tiểu dạ Cho nên vốn dĩ không phát hiện ra có dễ bất thường Đến lúc này rồi Tôi cũng không còn cách nào để tiếp tục che giấu được nữa, chỉ có thể gật đầu. Các pháp sư hít lạnh một hơi, bọn họ không có ai có thể nhìn thấu tiểu dạ, đột nhiên phát hiện tiểu dạ không phải con người, không kinh ngạc mà lản lạ. "Chà chà, lão phu nhìn lầm rồi, lời hại, thực sự là rất lợi hại." Xuyên hỏi Thiêm Phổ Đào Hữu, "Tiểu dạ mạnh chứng nào vậy?" An đại sư liên tục khen ngợi rồi hỏi. Tiểu giả cao minh hơn ta nhiều, ta đoán rằng không kém hơn ăn đại sư, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Quan trọng là cô ta luôn miệng nói không giết con người, nhưng vào thời điểm mấu chốt, cô ta có thể đứng lên âm thầm bảo vệ hàng trăm người. Theo lời cô ta nói thì tham lam làm công đức cho nên mới cứu hàng trăm người, nhưng đừng quên rằng nếu giết mấy trăm người, nuốt trường tinh khí và dương khí của họ thì sức mạnh của tiểu giả chắc chắn còn tăng lên nhiều hơn. Nhưng cô ta đã không làm như vậy. Cho nên mới nói, cô ta là bạn chứ không phải kẻ địch của chúng ta. Đào Trường Đằng Lang à, ngươi nghĩ thế nào? Ánh mắt của tôi lạnh như băng mà nhìn thôi Đằng Lang hỏi. Thái độ chấm tận giết tuyệt của người phụ nữ đáng chết này với yêu ma quỷ quái thì mọi người đều biết rồi. Giờ phút hiện tại, tôi muốn làm cho cô ta ý thức được rằng, tiêu dạ không phải là mục tiêu mà cô ta có thể tùy tiện nhắm vào. Nếu không thì phải hỏi kiếm cô đào trong tay của tôi, có đồng ý hay không đã. Ánh mắt của tôi và Thôi Đường Lang đối địch với nhau. Trong mắt của cô ta lướt qua một tia oán hận, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh rõ nói. "Thiệp Vô Đào hữu, không cần cố ý nhằm vào bản đạo, ta hiểu ý của ngươi. Thủ gã của bản đạo chưa từng giết người vô tội, mặc dù tiểu dạng là quỷ vật, nhưng cô ta gần gũi với con người, còn bảo vệ nhiều người như vậy." Về tình về lý Bần đạo cũng sẽ không động vào cô ta Hơn nữa Tu vi của cô ta quá cao như vậy Cho dù bần đạo muốn động vào Cũng không làm được Cho nên Lo lắng của ngươi là quá sư thừa rồi Đạo cô tâm địa đen tối này Xem như là một người thức thời Ánh mắt của tôi dịu xuống Lạnh nhạt rồi nói Đạo trưởng hãy nhớ lời nói của mình Nếu ngươi lật lọng Ta cũng sẽ liên thủ với tiểu dạ Để mà đối phó ngươi Vivarphi Đào Hữu rất là biết cách uy hiếp người khác nhỉ. Có điều, người luôn lập tác với ma quỷ, sau này sợ là sẽ đứng ở thế đối lập với pháp sư con người. Như vậy, trong thiên hạ sẽ không có chỗ của ngươi. Mần Đào khuyên ngươi một câu, tốt nhất là biết quay đầu làm bờ. Ngôn từ của Thôi Đẳng Lang rất là sắc bén, nhưng cũng đúng mực, sẽ không vạch mặt nhưng lại khiến chúng đấy ta kiêng kỵ. Đạo trưởng Đường Lang lo cho mình là được, ta tự làm chủ vận mệnh của ta, không cần người khác khao tâm tổn sức. Tôi lập tức đáp lại một câu, khiến cho sắc mặt của cô ta lúc xanh lúc trắng. Được rồi, nếu tiểu giả Đạo Hiễu nói nơi này không có hung linh, thì dễ dàng hơn nhiều rồi. An Đại Sư cất ngang trận đấu võ mồm giữa tôi và Thôi Đường Lang, chuyển chủ đề về lại chủ đề chính. Trần Ngư bèn nói, Sư phụ à, bốn người không phải con người kia rất có khả năng là quỷ vật và yêu quái. Chắc là không phải cương thi, bởi vì cương thi không hiểu biến hóa và ẩn nấp. Nhưng cũng không thể nói chắc chắn được. Ý của Đồ Nhi là đạo hạnh của cương thi không cao, không giỏi biến hóa. Nhưng cương thi có đạo hạnh cao thâm thì khác, nhưng bọn chúng sẽ giấu đầu lòi đuôi, không giống như đạo hạnh thâm sâu. Trần Ngư bổ sung thêm mấy câu. Chúng tôi đều hiểu được hắn ta nói gì. Người suy xét rất chu toàn, có thể loại trừ cả hung linh và cương thi, có khả năng nhất chính là quỷ vật và yêu quái. Nhưng không biết là thổ dân địa phương hay là đến từ dị độ không gian đây. Được An đại sư khẳng định, cho nên sắc mặt của Trần Ngư tốt hơn nhiều. Làm thế nào để không kích thích đối phương tìm ra quỷ vật và yêu quái đây? Nữ đồ Nhi Vũ Đồng lại hỏi một câu. An đại sư không trả lời được. Vẫn lời nói đó, Điểm ta mà đối với pháp sư rất dễ dàng, đều có thể sử dụng các thủ đoạn như là pháp khí tiếp xúc với da thịt, bùa vẽ lên người và các thủ đoạn khác. Nhưng không thể kích kích đối phương, phân biệt quỷ quái, không để lại dấu vết, như vậy thì quá khó khăn rồi. Điều kiện tiên quyết là âm dương nhãn cũng khó sử dụng, thực sự là không có nhiều thủ đoạn lắm. Toàn bộ pháp sư đều im lặng, nhưng vào lúc này, tôi nhìn thấy nữ MC xinh đẹp rơi tay lên với chúng tôi. chỉ cần nhìn đích khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, tất cả chúng tôi đều hiểu. Thôi đừng lăng cờ nhằn một tiếng, lấy cẩm trên ra, đồng thời cất giọng nói. Ai muốn đi cùng nhau, nhanh lên nào, bọn ảo hộ pháp cho các ngươi. Ta cũng đi, cả ta nữa. Liên tiếp hơn chục người phụ nữ giơ tay cao lên, tuổi từ thiếu nữ đến 40 hoặc 50. Trong đó có khách du lịch, cũng có nhân viên phục vụ của khu du lịch Thôi Đường Lang đưa hơn 10 người phụ nữ đi toilet. Vì lý do an toàn, Hoa Mã và Hoa Sính cũng bị Thôi Đường Lang bắt đi theo, cùng đi hộ tống các cô gái. Chúng tôi liếc mắt nhìn các cô gái, đi từ Thiên Môn ra ngoài, thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục thảo luận hành động thế nào. Mức độ khó khăn vượt ngoài sức tưởng tượng. Mọi người vắt hết óc suy nghĩ mười mấy phút, cũng không thể nghĩ ra được thủ đoạn thích hợp. vừa phải phân biệt được kẻ thù, vừa không thể kích thích đối phương phá nổi gièm thuyền. Hai điều kiện này rất là mâu thuẫn, sao có thể cùng đạt được một lúc chứ? Chuyện này không phải là quá khó cho mọi người sao? Tôi có ý âm thầm tiếp xúc với pháp khí la bàn, muốn xem cái gọi là kiều u có hiệu quả không. Nhưng sau khi pháp khí la bàn tiếp nhận ý niệm hỏi thăm của tôi thì không hề có ý nghĩa gì cả. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Công năng của kiểu U không thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này. Chỉ có thể chuyển đối tượng. Tôi bí mật chuyển âm cho chú chó Thanh Sơn. Thần dị của Thanh Sơn cho tôi đặt kỳ vọng cao. Nhưng kết quả lại đáng thất vọng. Con chó Thanh Sơn lại sủa lên hai tiếng. Những người khác không hiểu gì. Nhưng tôi thì ngay lập tức hiểu ra. Nó nói rằng mình bất lực. Để tôi tự mình lo liệu. Tôi hoàn toàn bao tay. Tôi hoàn toàn bao tay. Trong lòng cũng biết rõ, trong truyền thừa của Mao Sơn Quỷ môn nhất định có pháp môn cao cấp, có thể phân biệt được pháp môn cao cấp, am hiểu huyễn thuật hóa tà ma mà không cần tiếp xúc với đối phương. Thế nhưng hơn 9 phần 10 bí thuật vẫn chưa được mở khóa tư liệu, tôi còn chưa thể học được pháp môn cao thâm như vậy. Đã qua hơn 10 phút rồi, sao mấy cô gái thu đường lang vẫn chưa về vậy chứ? Câu hỏi của Lê Hoa Đào đường nhập Sâm Khiến cho tôi giật mình tỉnh lại. Tôi trao đổi ánh mắt với các pháp sư, đều ý thức được có chuyện không ổn. Cho dù các cô gái hơi phiền phức một chút, nhưng trong môi trường chỉ toàn cây cỏ này, cũng không nên lãng phí thời gian lâu như vậy mới đúng. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nghĩ thế đây, mọi người đều hốt hoảng. "Tất cả bình tĩnh đi. Chúng ta hãy phân công người đi kiểm tra, nhưng bên này vẫn phải có người trấn thủ." Việc này An đại sư có hơi do dự nói. Ta sẽ đưa tiểu hoán ta cùng đi tìm mọi người. Các người cũng biết rồi đấy, đồng bạn bên cạnh ta rất đông đảo, nếu thực sự gặp chuyện thì ai chết còn chưa biết đâu. Tôi chỉ vào Phong Lâm Sam, vừa cười vừa nói ra những lời này. Không đề cập đến tên Phong Lâm Sam trước mặt bọn họ, cẩn thận một chút cho an toàn. Dù sao tôi cũng là người giết lý tư bảng. Liza chắc chắn sẽ dốc toàn lực điều tra. Bọn Lê Hoa Dao nhìn tôi, đáy mắt hiện lên sự kính trọng. Vậy thì làm phiền thêm vô đạo hữu rồi. An đại sư trầm ngâm một lát sau đó đồng ý. Tôi mỉm cười, ra hiệu bằng ánh mắt với Phong Lâm Ram. Hai người chúng tôi tiến về phía Thiên Môn. Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ, không biết chúng tôi muốn tới đó làm gì. Tôi cố ý che bụng Bọn nọ lập tức hiểu ra, không phải đàn ông cũng có ba cái gấp sao? Các du khách khác cũng không còn để ý hai chúng tôi nữa. Chúng tôi xuyên qua cửa rất nhanh, đi tới bên trong hành lang. Diện tích của căn biệt thự này rất lớn, nhiều phòng, kết cấu hành lang rất phức tạp. Toilet cũng ở trong góc đông nam, đi dọc theo hành lang mấy phút là tới. Tất cả mọi người đều tập trung ở trong phòng khách lớn. Gian phòng hai bên hành lang chắc là không có người. Hai chúng tôi một chiếc một sau tiến về phía toilet bên đó. Đi một lúc thì bước chân dần chậm lại, rồi sau đó dừng lại hẳn. Bởi vì chúng tôi đã đi hơn 3 phút mà vẫn không nhìn thấy nhà vệ sinh đâu cả. Tại sao hành lang mãi không kết thúc? Điều này đúng thực là không bình thường. Phong Lâm Sam tiến lên một bước, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng màu xanh lá. Ba mươi giây sau, hắn lùi về bên cạnh tôi thì thầm. Phương Thiếu à, đoạn đường phía trước có trần pháp được bố trí ở đó. Ta cảm nhận được có một luồng yêu khí. Hẳn là có một tiên yêu quái nào đó đang làm điều mở ám ở đây. Chỉ kỳ lạ là một chỗ ta cảm giác trong luồng quỷ khí đó. Có một yêu quái quỷ tiên liên thủ bài trận. Nghe hắn ta nói như vậy, lông mày của tôi nhướng lên một cái. Cả quỷ và yêu quái đều am hiểu về cách đặt trận pháp sao? Điều này thú vị thật đấy." Tôi nói thầm trả lời hắn. Sau đó đặt ba lô xuống người để chuẩn bị thi triển trận pháp quan sát. Tôi lục lọi, lấy ra một bộ chén cỡ nhỏ, lại lôi ra thêm một bọc gạo nếp đã được luyện qua. Chiên mỗi chén sứ trong suốt một chút. Tôi dùng kim châm đâm vào đống ngon tròn, nặn máu ra khỏi tay của mình. Mỗi chén Tôi nhỏ vào một giọt máu, trộn thêm nước giải của đồng tử và máu từ màu gà, sau đó trộn đều lên. Chất lỏng trong chén bốc lên một mùi kỳ lạ. Tôi rửa theo phương hướng để bày ra chín cái chén sứ, cầm kiếm gồ đào trong tay bước lên phía trước để thăm dò. Đây chính là phương pháp phá trận bí truyền trong bí tịch Mao Sơn Quỷ môn. Ngày trước tôi mới chỉ luyện tập trong đầu, và đây cũng là lần đầu tiên tôi bày trận trong lúc thực chiến. Bởi vì đã luyện tập từ trước, cho nên bây giờ xác suất thành công sẽ rất cao. Không biết các pháp sư nhà khác thế nào, chứ ở chỗ tôi thì bất kể là vẫy phù lục để sắp xếp trận pháp, cũng phải tập trung linh lực. Cho nên, dù là lần đầu tiên thực hành trong thực tế, thì xác suất thành công cũng rất cao. Tay trái của tôi thì bấm chỉ quyết phá trận, miệng tôi ngâm chung ngữ theo nhịp dậm chân nhịp nhàng của tôi. Nguyên thủy trấn an vạn linh, Nguyệt Linh Thiên Cung Phúc Trì, Phá Trần Tà, khu vực Mai. Quy y đại đạo, Nguyên Anh Lộ Trình, Tam Mao chân quân, cao cấp đột lệnh. Phá. Chỉ trong mấy giây, tôi đã ngâm xong hơn 300 chú ngữ, tất cả đều đúng như yêu cầu, không có một chút nào sai sót cả. Tôi vận hành pháp lực bí truyền trong cơ thể, gia tăng pháp lực để bảo trì cho chú ngữ, rồi lại vận pháp lực truyền vào trong kiếm cồ đào trên tay. quay về phía chín chiếc trà kia liên tục chỉ vào. Sau đó tôi lại liên tục hô lên. Hỗn hợp chất lỏng trong chén bỗng bị đốt bùng lên. Năng lượng vô hình từ trong ngọn lửa thoát ra ngoài, nhiễu sóng không gian xung quanh. Đột nhiên khung cảnh trước mắt trở nên vặn vẹo, như thể đang có một lực kéo nặng nề chậm chạp mà kéo màn vải đang che trước mắt chúng tôi ra. Tôi và Phong Lâm Ram thấy rõ trận pháp của yêu quái đang ẩn nấp trong không gian này. Cánh tay tôi ru lầy bầy, rõ ràng là tôi có thể cảm nhận được trận pháp của tên yêu quái này hung hiểm hơn dự kiến rất nhiều. Tôi thi chuyển phương pháp như vậy, cũng không thể trực tiếp đánh nát nó, chỉ có thể miễn cưỡng để lại trên không gian một mảnh hình tròn, đường kính chừng một mét. Yêu điểm chính là tôi cũng không kinh động đến thế trận trận pháp của hai tên yêu quái quỷ hồn kia. Mà vừa khéo, tôi lại còn nhìn thấy được trận pháp bên trong của chúng. Bây giờ cũng không có ai ở bên trong trận pháp kia nhìn thấy hai bọn tôi cả. Khung cảnh đó chỉ hiện lên được khoảng bốn giây, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy đầy đủ và rõ ràng mọi thứ trong đó. Khuôn mặt ẩn dấu dưới mặt nạ của tôi đã biến sắc, bởi vì một vị pháp sư trong hai chị em nhà họ hoa kia, hoa mã đã chết mất rồi. Cô ấy nằm ngờ trên mặt đất, nửa người phía trên máu thịt bé bét, như là bị móng vuốt sắc nhọn cào đi cào lại lên khuôn mặt. Nửa người phía dưới thì thấm đẫm máu. Không thể nghi ngờ, chính là cô ấy đã chết bởi vết thương chí mạng. Phía đằng trước một chút là một mỹ nữ bảo vệ ngồi dựa vào tường. Nhưng trước ngực cô ấy xuất hiện một lỗ máu to tướng, trái tim không cánh mà bay. Cô ta trợn ngược mắt, không ai giúp cô ấy vuốt mắt sau khi chết. Hình ảnh người chết không nhắm mắt thực sự là rất đáng sợ. Khi tụi người khác không khỏi kinh ngạc đến phát run. Ở phía xa hơn, tôi còn nhìn thấy thi thể ngổn ngang chất đầy hành lang. Mấy ngọn đèn tắt ngúm rơi xuống đất, lăn đến vũng máu. Phía cuối hành lang là một cái nhà tắm. Tôi đến ước lượng số thi thể một chút, sót xa đến mức không thể nào thở nổi. Ngoại trừ Tô Đằng Lăng, Hoa Sính và một số cô gái khác, tất cả những cô gái đi tới đây để vệ sinh đều đã bị hại chết. Cơ phòng vệ sinh bên trong nhà tắm khép hờ. Vì chỉ là hình ảnh thôi, cho nên không có âm thanh truyền tới. Chúng tôi không nghe được tiếng động bên trong đó, không biết ba người kia còn sống thật hay là đã chết rồi. Nhìn mấy mấy thi thể phụ nữ chết dưới đất, ngoài cơn phẫn nộ, trong lòng tôi còn tràn đầy hàn khí. Yêu quái giật tài quá độc ác, mà phải nói bản lĩnh của con yêu quái này lớn thật đấy. Phải biết là trong đoàn đội nhỏ này có quan tâm ba nữ pháp sư danh tiếng, không thể không nhô tới lúc ở trong biệt thự. Thực lực của tôi Đằng Lang cũng phải đứng ở hạng nhất hạng hai, làm sao mà lại nhận kết quả thảm hại đến vậy? Chỉ vì đối đầu với vị nhân viên Vương Tạc này được chứ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai mà tin được điều này? Ánh sáng chói lọi lóe lên, không gánh trớp mắt chợt biến mất. Nhưng ở trong tầm nhìn của Âm Dương Nhãn thì phần tôi rạch ra lúc nãy vẫn còn đang duy trì. Nó có thể coi như là cửa để đi vào Hiện giờ có thể duy trì trong 5 giây nữa Theo ta vào trong đi Tôi bèn ra lệnh Phong lâm ra về mặt căng thẳng gật đầu Hai chúng tôi một người trước Một người sau Thông qua cửa để bước vào bên trong trận địa Về chuyện bộ chán xứ đặc trích kia thì sao Tôi giải quyết xong chuyện bên này rồi Về cất lại bộ đó cũng chưa muộn Không gian trước mặt đột nhiên xảy ra biến hóa Phía bên trái lộ ra hành lang đen xỉ tối tăm Không biết là dẫn tới nơi nào Đây chính là sự biến hóa rõ yêu trận tạo ra Ban đầu ở đây không có đến ba cái hành lang Tôi cũng không để ý chuyện đó nữa Kiên quyết dùng kiếm cơ đào Mở cái nhà tắm Nửa đóng nửa mở kia ra Phòng lông giam lập tức hiểu ý Hắn dồn sức Không áp đập thằng cửa vào Chỉ nghe ẩm một tiếng Cửa phòng vệ sinh vỡ nát Cảnh cảnh bên trong phơi bày trước mắt chúng tôi. Tôi kinh ngạc đứng sờ tại chỗ. Trì Tế Thôi Đằng Lang tay phải cầm pháp khí phất trận, tay trái cầm pháp khí đặc biệt hình quả cầu. Ánh sáng màu vàng kim bao trùm quả cầu đó. Máu nhuộm gần một nửa quần áo của cô ta, trên mặt đều là vết thương từ việc lăn lộn. Trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ và sát ý. Thôi Đằng Lang thủ thế trong góc tường nhà vệ sinh. Khi cô ta nhìn thấy tôi và Phong Lâm Giang, Thần thái cô ta trở nên kích động nhưng cũng không thất thố mà chỉ dồn pháp lực thêm một lần nữa vào viên cầu. Viên cầu tỏa ra ánh sáng vàng kim còn mạnh hơn thì khả năng phòng ngự của cô ta cũng càng tăng. Điều khiến tôi kinh hãi không phải là vì dáng vẻ chật vật của Thôi Đường Lang mà tôi kinh hãi là vì hai người đã dồn ép Thôi Đường Lang không thể thoát thân nên phải trốn vào góc tường như vậy. Một trong hai người đó lại chính là một trong hai trẻ em nhỏ Hoa Hoa Xính Nhưng lúc này, hoa sính rất là kinh khủng. Tay phải cô ta cầm một thanh dao găm đen sì, còn tay trái thì mặc ra năm cái móng dài khoảng 40 cm, uốn lượn sắc nhọn, tỏa ra ánh đen nhánh. Trên móng tay của cô ta vẫn còn vương ít máu, chắc hẳn đó là máu của hoa mã rồi. Điều này cũng giải thích lý do tại sao lại có thể giết chết hoa mã dễ dàng như vậy. Thì ra là hoa sính luôn bên cạnh cô ấy. đó biệt đánh cháo từ lúc nào không hay. Nghe được động tĩnh, Hoa Sính quay đầu nhìn về phía tôi. Trên mặt Hoa Sính in đầy hoa văn màu xanh kỳ quái, trông rất là giống như bị xăm lên. Đôi mắt của cô ta tỏa ra màu đỏ thắm, không có chút tia sáng nào. Tóc của cô ta thì buông xõa ra sau lưng, dài thướt tha đến tận mắt cá chân. Gió lạnh đột ngột thổi tới, tóc đen bay trong làn gió như đang nhảy múa. Từng sợi từng sợi giống như tơ nhện Chắc chắn rằng Nếu như bị tóc cuốn chặt vào người Có thể sẽ bị cuốn nát người Ả ta không phải là hoa xính Thân phần thực sự của Ả ta là một con ma nữ Đào hạnh cao thâm Sở trường đặc biệt của Ả ta là biến hóa Ả ta nguyện trăng thành hoa xính Luôn luôn nằm vùng bên cạnh chúng tôi Ánh mắt của tôi rời khỏi Ả Tôi chuyển sang nhìn cô gái còn lại Cô gái này có vẻ Chỉ khoảng 17-18 tuổi mạo bình thường, không hề xuất chúng chút nào. Ấn tượng của tôi về cô gái này rất mờ nhạt. Tôi cũng không, không biết tên của cô ta là gì. Nhưng cô gái trước mặt tôi bây giờ trông có vẻ khác lạ. Cả người cô ta tràn đầy yêu khí, trên đầu mọc hai cái sừng lông lá như là hai lỗ tai, phía sau còn có một cái đuôi dài. Tôi có thể nhận biết được hình dạng của cái đuôi này, đây chính là đuôi của mèo rừng, tức là có thể nói Đây chính là một con yêu quái mèo rừng Pháp trận yêu tuật Hẳn là do cô ta bố trí Nhưng rõ ràng yêu lực của cô ta không bằng nổi Nước quỷ hoa xính mang âm ký nặng Điều này nói rõ ràng Nữ yêu mèo rừng am hiểu việc bày trận Mà lực công kích kia của nữ quỷ hoa xính Thì mạnh hơn Hai người đột nhiên bộc phát Nữ quỷ hoa xính giết hoa mã trong nháy mắt Sau đó nữ yêu mèo rừng này bày trận Cô ấy ở cái nữ quỷ hoa xinh. Bởi vì chân lực cao hơn thôi Đường Lang, cho nên thôi Đường Lang không bảo vệ được như người khác. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do cái chết của người phụ nữ này. Ai có thể nghĩ tới, bên trong đám pháp sư mà giúp khách tiến nhiệm, thế mà lại có một con nữ quỷ đáng sợ trà trộn vào. Tôi cô nén lửa giận, cùng Phong Lâm Giám đi vào nhà tắm. Trong phòng tắm hỗn độn như bị một con voi ma mút đẻ bẹp. Ngươi có thể thấy cuộc chiến kịch liệt như thế nào? Nếu không phải bản lĩnh của thôi Đường Lăng cao pháp khí nhiều, thì giờ phút này sợ rằng cô ta đã phải biến thành một cái xác chết hay sao. Đường Lăng đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Tôi chém mũi kiếm về hai con quỷ, rồi hỏi cô ta một câu. Thiểm Vô Đào Hữu, ngươi tới rất là đúng lúc. Bần đạo bị thương không nhẹ, nhưng vẫn có thể chống đỡ nổi. Nhưng điều đáng giận là chuyện phát sinh quá đột ngột. Mặc dù Bần đạo có đề cao cảnh giác thì cũng không thể nào lường trước được. Dẫn đến thương vong thảm trọng cũng là do Bần đạo vô năng. Tính cách của tôi Đằng Lăng rất là hiếu thắng, cô ta cũng không hề trốn tránh trách nhiệm. Đào trưởng không cần nói nhiều lời, chúng ta cũng có thể hiểu được. Tôi xua tay rồi nói, sau đó nhìn chằm chằm vào nước quỷ trông giống như hoa sính, trầm giọng nói: Ngươi là ai vậy? Là quỷ bản địa hay là ngoại lai? Hoa Sính và nữ yêu mèo sừng đều nhìn về phía tôi, trong mắt hiện lên vẻ hung hãn. Thiểm Phổ Tu La, xin chào. Bốn cô nương là khách ngoại lai, tên ta là Thê Thê, Thê trong Thê Thảm. Hoa Sính đã chết từ sớm, sau khi cô ta bị hung linh bắt được thì đã bị tha giết chết. Ngụy Trang thành bộ dáng của cô ta. Mục đích của ta trà trộn vào bên trong biệt thự mà thân phận của Hoa Sinh là phù hợp nhất. Cô ta cười đắc ý, gương mặt cũng thay đổi theo, không còn mang khuôn mặt của Hoa Sinh nữa mà hiện ra bộ dáng vốn có của mình. Đó là một khuôn mặt hình trứng ngỗng tiêu chuẩn, nếu không có hoa văn màu xanh lam trên mặt thì nhất định sẽ rất là ưa nhìn. Khi còn sống, cô ta chắc chắn là một mỹ nữ. Chỉ tiếc rằng, xuống tay quá mức ác độc, tâm hồn cũng không nghề đẹp đẽ chút nào. Thế thế sao? Người không thể làm như vậy, hoàn toàn là một chuyện thừa thải sao? Cũng có thể trực tiếp trà trộn vào bên trong biệt thự mà. Tôi hơi khó hiểu hỏi. Phải biết rằng, tiểu dạng ngăn cản hai hông linh đã là cực hạn. Nữ quỷ thế thế không cần phải đóng giả lão hoa xính, vẫn có thể trà trộn vào bên trong y như vậy. Trước trận pháp phòng hộ được khởi động, Ta đương như là biết có thể làm như vậy, nhưng đồ khó khóa khó thấp, chơi không vui. Giả làm hoa sính, lại đánh cực một phen, là các ngươi sẽ có thể cứu được người trước khi hung linh hoan đau chặt đầu, lại chơi trò sóng vai ngay dưới mũi của các ngươi. Đúng là thú vị thật. Quả nhiên ta đã cực đúng. Các ngươi thực sự đã cứu được người ra trước khi hung linh xuống tay. Vì vậy ta tuần theo thời thế, trở về cùng với các ngươi. Ta rất là thích thú. Nhìn các ngươi vừa sấp ruột, vừa tức giận mà không tìm được ta Một chữ thôi, tuyệt Nữ quỷ thê thê nói ra đáp án Hử, <cười> hóa ra ngươi là đồ sở trò thủ đoạn đê tiện, thích bể tra tấn Tôi cười nhạo Thê thê không tức giận mà chỉ hư lệnh một tiếng Vậy thì, ngươi là ai vậy? Ngươi là yêu quái ở nơi này hay sao? Tôi nhìn về phía nữ yêu mà hỏi Cha cha, Thiệp Vô Đại Ca. Xin chào. Ngươi có thể gọi tên ta là Miêu Kiểu Âm. Bởi vì trong người ta có một tia huyết thống của thần thú thượng cổ, trúc Kiểu Âm. Ngươi ta là dân bản địa, gặp Thê Thê tỷ thì cùng cô ấy hành động. Tôi nhìn chằm chằm yêu nữ, giọng điệu lạnh lùng. Nếu ngươi là yêu quái bản địa, vậy tại sao có thể liên hợp với quỷ vật dị độ không gian, tàn sát sinh linh bản địa chứ? Ngươi phản bội thế giới này hay sao? Đúng là đáng chết. Thiềm Phổ Đại Ca đang đứng ở trên độ cao đạo đức để mà nói chuyện với ta sao? Ngươi chỉ trích ta làm sắt kẻ vô tội. Bởi rằng ngươi không thấy đủ loại hành vi của nhân loại. Đến nay ta đã 102 tuổi rồi đấy. Biến thành trạng thái con người chưa được 10 năm. Nhưng ta nhớ rất rõ ràng, cha mẹ của ta, còn có 19 huynh đệ tỷ muội, liên tiếp chết dưới tay của tợ săn nhân loại bọn họ bị lột da rút gân. Từ trạng vô cùng thê thảm. Có ai ra mặt vì bọn họ không? Mèo rừng thì đáng chết sao? Ta không phục, cho nên ta hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, trở thành yêu quái, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù nhân loại. Khi mà Miêu Kiểu Âm nói xong những lời này, tôi không biết nên nói gì. Quả thực là đứng ở trên lập trường khác nhau sẽ có kết luận khác nhau. Nữ yêu mèo rừng có thù hận không đổi chề chung với nhân loại. Điều đó cũng làm cho cô ta tán sắc nhân loại bốn phía. Tất cả cùng đều tồn tại quan hệ nhân quả. Chẳng qua tôi là người, vậy chỉ có thể nói chuyện dựa trên quan điểm của nhân loại. Nhưng thực ra tôi không thể nói cái gì, chẳng lẽ tôi phải nói với miêu kiểu âm, nhân loại mới là sinh vật đứng đầu chu thức ăn, đám mèo rừng các ngươi là loại sinh vật cấp thấp, chết tỉ chết, sao phải tiếc. Tôi không thể nói ra câu này khỏi miệng. Tôi chỉ có thể tập giọng nói. Miêu Kiểu Âm, nhân loại chúng ta có một câu nói xưa rất là đúng, oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ nào giết chết cha mẹ huynh đệ của ngươi, ngươi có thể tìm kẻ đó để mà báo thù. Ngươi còn đi câu kết với đại tạp vật dị độ không gian, tàn sát sinh linh bản địa vô tội. Đây là chuyện gì? Ngươi vẫn còn muốn biện minh cho hành động của mình sao? Hơn nữa, rõ ràng là ngươi là mèo sừng, lại còn nói bản thân có huyết thống của trúc Kiểu Âm. <cười> Đây không phải là ngươi đang khoác lác thì là gì? Còn cần ngươi nói sao? Sau khi ta trở thành yêu quái, ta đã tìm được cậu nhân của Thợ săn, giết cả nhà từng người một, nhưng oán niệm trong lòng ta không những không giảm mà còn tăng lên. Ta phải tinh luyện, trước mắt giết những người này coi như là đang tu luyện. Về vận huyết thống của trúc kiều âm, trước này không đáng để nói khoác với ngươi. Trúc kiều âm hay còn gọi là Trúc Long. Đây chính là sinh vật tri tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, có thể kết hợp với bất kỳ loài gì sinh ra hậu nhân. Ta là một con mèo rừng có một tia huyết thống của chú kiều âm, cũng không phải là chuyện khó hiểu. Miêu kiều âm vậy mà rất bình tĩnh, từ từ nói chuyện với tôi. Tôi cũng không hề tấn công. Cô ta sẽ không ra tay, còn hưng phấn giải thích với tôi về lai lịch của huyết thống chú kiều âm. Còn nữ yêu này rất chỉ là thú vị. Nhưng thủ đoạn lại quá tàn khốc, lại giận chó đách mèo lên người vô tội, làm cho tôi không thích nổi. Bớt nuôi nhảm lại đi. Hai người lập tức lui gọn một bên, để cho Đường lão đạo trưởng qua đây. Ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu không thì tất nhiên các ngươi sẽ để xác lại chỗ này." Giọng điệu của tôi trở nên nghiêm nghị, cảm giác được hơi thở của Đường Lăng đạo trưởng đang dần trở nên yếu đi, thì nhận ra hai người này đang cuối chơi chiến thuật kéo dài thời gian. Thiệp Vô Đào Hữu, ngươi và Đường Lang đạo trưởng căn bản không có đối phó. Ta xem qua vài lần, thấy cô ta có sát ý đối với ngươi. Hiện tại cô ta bị ta và Cửu Âm 12 dồn vào đường cùng. Chỉ cần hơi dùng chút lực thì cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Số lượng pháp khí của cô ta mang theo rất nhiều, gia tài nhiều như vậy, chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn thôi. Sau khi giết cô ta thì chiếc lợi phẩm sẽ chia cho ngươi một nửa. Ngươi cảm thấy sao? Nữ quỷ thê thê đưa ra đề nghị với tôi. Câm mồm, ngươi đang giở trò ly tán sao? Thiểm Vô Đạo Hữu, ngươi ngàn vạn lần không được nghe những lời này, tránh cho việc rơi vào trong quỷ kế. Nếu bản đạo tử vong thì ngay sau đó hai kẻ này sẽ hợp lực để mà đối phó ngươi. Ngươi đừng có để cho bọn chúng mê hoặc Tôi Đường Lang vẫn luôn giữ im lặng, bắt đầu sốt ruột. Sau khi mắng thê thê thì quay qua gửi mấy lời như vậy cho tôi.